Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 101, 101 Cốc Trà Xanh, này thiên sơn hạ rất nhiều người nhìn đến nghiêm vĩnh an giống như người điên từ trên núi lao xuống, van cầu các người, vợ ta rớt xuống vách đá dựng đứng, van cầu các người giúp ta đi cứu nàng, van cầu các người, nghiêm vĩnh an khóc đến nước mắt nước mũi đều đi ra, trên mặt huyết sắc giống như bị rút đi giống nhau, nhìn xem phản phất tùy thời đều muốn phá vỡ, mọi người nghe được có người rớt xuống vách đá dưỡng đứng. Không khỏi vì hắn lâu mồ hôi lạnh, ngươi tức phụ ở nơi nào rớt xuống đi, ngươi còn sống không, ta nhìn sự tình này còn phải nhanh chóng đi cục công an báo án mới được, đồng chí ngươi đừng hoảng hốt, uống miếng nước lại nói, nghiêm vĩnh an không tiếp đối phương đưa tới ấm nước, hai tay run rẩy cái liên tục, vợ ta tại cấp trên vách đá dựng đứng trượt chân rớt xuống đi, ta không biết nàng có phải hay không còn sống, ta nhìn không tới nàng người ô ô ô, nói hắn bụng mặt lại khóc rống lên. Có ít người đi qua mặt trên vách đá dựng đứng vừa nghe lời này liền biết không hy vọng khi vách đá dựng đứng sâu như vậy người rớt xuống đi khẳng định không có đồng chí ta nhìn ngươi nhanh chóng đi cục công an đi có lẽ công an đồng chí có biện pháp giúp ngươi đem người cứu lên đến vách đá dựng đứng đỉnh cao độ cao so với mặt biển vượt qua 800m vách đá dựng đứng phía dưới là còn chưa có khai hoang rừng rậm coi như đại gia nghĩ cứu người cũng có tâm vô lực Nghiêm Vĩnh An phản phất trên người khí lực bị rút đi loại ngã ngồi trên mặt đất, cuối cùng từ hai ba cái nam đồng chí đỡ cùng đi cục công an, đi đến cục công an đại gia mới biết được thân phận của hắn lại là cái bộ trưởng, hơn nữa còn là khoảng thời gian trước trên báo chí báo đạo ân ái bắt trước phu thề, mọi người thủng thức không thôi, công an nhân viên nhận được báo án hết sức cẩn thận, lập tức phái mấy cái công an nhân viên cùng Nghiêm Vĩnh An cùng đi vách đá dưỡng đứng, nhưng liền cùng trước có người qua đường nói như vậy. Cách đá dựng đứng sâu hơn 800 mễ, người rất xuống đi khẳng định chết vĩnh vĩnh, hơn nữa còn lại chết không toàn thay loại kia, đi đáy vực đường không phải một ngày hai ngày có thể đi vào, hơn nữa trong rừng rậm cũng không biết có hay không có giả thú, thay lời khác nói, đổ mai thi thể không tìm về được, mọi người an ủi nghiêm vĩnh an muốn nén bi thương thuận thay đổi, nghiêm vĩnh an không nguyện ý từ bỏ, khóc cầu công an nhân viên giúp mình, thậm chí còn quỳ xuống cho bọn hắn dập đầu. Người qua đường nhìn đến hắn như vậy thâm tình bộ dáng, cũng không nhịn được đỏ con mắt, đồng thời đại gia cảm thấy đổ mai tuy rằng đáng thương, nhưng có thể gặp được nghiêm bộ trưởng như vậy trưởng phu là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận. Cuối cùng nghiêm Vĩnh An khóc ngất đi, bị công an nhân viên đưa về nghiêm gia sau nghiêm Vĩnh An càng là bệnh không dậy nổi, không đến vài ngày cả người gầy đến da bọc xương, nếu không phải nghiêm phụ cùng nghiêm mẫu khóc cầu hắn sống sót, còn có hai đứa nhỏ ràng buộc. Chỉ sợ hắn muốn cùng vợ cả cùng đi, như vậy cảm động sâu vô cùng, vui buồn lẫn lộn tình yêu câu chuyện lần nữa bị báo đạo đi ra, tất cả mọi người bị Nghiêm Vĩnh An thâm tình cho đã động, thậm chí có chưa cách hôn cô nương tìm đến Nghiêm Gia đến nói nguyện ý gãi cho Nghiêm Vĩnh An, chết thay đi đổ mai chiếu cố trượng phu của nàng cùng hài tử, chỉ là đều bị Nghiêm Vĩnh An cự tuyệt, hắn nói hiện tại trong lòng chỉ có vợ cả, tương lai nếu là lại cưới, nhất định là không phải là vì tình cảm. Chỉ là vì chiếu cố gia đình lão nhân cùng hài tử, hắn cho không được những cô nương kia tình cảm, cho nên không tốt chậm trễ người ta, đỗ mai trượt chân rớt xuống vách đá dựng đứng tin tức đông chân chân qua vài ngày mới biết được, trải qua ngắn mũi khiếp sợ sau, nàng ngửa đầu ha ha cười lên, nàng thật là lão thiên con cưng, liền ông trời cũng đang giúp nàng, khoảng thời gian trước nàng mới nguyện rủa đỗ mai đi chết, không nghĩ đến nàng thật đã chết rồi, đông chân chân cao hứng được ở trong phòng đi tới đi lui. Bộ mặt tỏa sáng ra ánh sáng, thật là quá tốt, đổ mai chết, không còn có người để ngăn nàng cùng nghiêm vĩnh an ở giữa, trước hơn một tháng, nàng mỗi ngày khó chịu được ăn không vô ngủ không ngon, hiện tại trong lòng lớn nhất cục đá bị dời đi, nàng lập tức cảm thấy đói khác nàng từ trong ngăn kéo cầm ra tiền cùng phiếu, lao ra gia môn liền hướng đông phong tiệm cơm đi, vọt tới một nửa nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó quay đầu trở về đi, nàng vốn nghĩ đi đông phong tiệm cơm biết đông tuyết lục. Thuận tiện ám chỉ một chút đời trước ôn như quy chết lúc tráng niên sự tình, bất quá bị gió vừa thổi nàng liền bình tĩnh trở lại, nàng như vậy đi qua sẽ đã thảo kinh xà, quay đầu nhường nghiêm vĩnh an biết khẳng định sẽ trách nàng, hiện tại đổ mai đã chết, nàng vẫn là ngoan ngoãn ngủ đông đứng lên, an tâm chờ nghiêm vĩnh an đến cưới chính mình liền tốt, về phần đông tuyết lục, coi như không cần nàng ra tay, tương lai mẫu thân của ôn như quy cũng sẽ bức tử ôn như quy, lại nói. Chờ nàng trở thành nghiêm vĩnh an thê tử, nàng còn rất nhiều thủ đoạn thu thập nàng, vì thế đông chân chân trở về, bất quá bởi vì nguyền rũa đổ mai thành công, nàng từ hôm nay trở đi đổi thành quyền rũa đông tuyết lục. Đông tuyết lục là nghe phương tỉnh viện nhắc tới mới biết được chuyện này, lúc này phương tỉnh viện đầy mặt hâm mộ đạo, tuyết lục, người nói có vài nữ nhân như thế nào liền may mắn như vậy, có thể gặp được đối với các nàng toàn tâm toàn ý nam nhân, đông tuyết lục đang tại làm đường trắng bánh ngọt. Ngươi lại hâm mộ người nào, nàng đi bột nếp trong thêm vào trừng mặt cùng bạch đường cắt, gia nhập nước sôi chậm rãi quấy, lại gia nhập số lượng vừa phải mở heo phòng người phát dính, phương tỉnh viện nhìn xem trong tay nàng động tác, một bên giải thích, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói phòng tài vụ bộ trưởng cùng hắn vợ cả cảm động sâu vô cùng tình yêu câu chuyện sao, phòng tài vụ bộ trưởng, đồng tuyết lục trên tay động tác nào nào, ngươi nói phòng tài vụ bộ trưởng nhưng là họ nghiêm, phương tĩnh viện gật đầu, không sai. Ngươi biết rất rõ ràng, vậy ngươi vừa rồi vì sao còn nói không biết đâu, Đông tuyết lục lặng lẽ nói, ta giống như trước ở nơi nào nghe nói qua, nhưng biết cũng không phải rất rõ ràng, ngươi có thể đem sự tình nói với ta một chút không, nói nàng đem mặt vò thành mì nắm, xoa thành 30cm tả hữu dài mảnh, sau đó đem dài mảnh quấn thành vòng, cuối cùng phóng tới trong nồi dầu đi tạc, phương tĩnh viện một bên nhìn nàng tạc đường trắng bánh ngọt. Một bên đem từ báo chí xem ra tin tức nói cho đông tuyết lục, đông tuyết lục nghe được trong lòng từng trận phát lạnh, chó má cảm động sâu vô cùng, chó má không rời không bỏ, trực giác nói cho nàng biết, nơi này đầu khẳng định đều là âm mưu, nếu cái này nghiêm vĩnh an chưa cùng đông chân chân làm được cùng nhau, có lẽ nàng còn có thể tin tưởng một chút, nhưng này người một khi cùng đông chân chân làm được cùng nhau, nàng tình nguyện tin tưởng heo mẹ xe thụ, cũng không nguyện ý tin tưởng cậu nam nhân thâm tình. Nghiêm Vĩnh An thê tử là tại này một hai tháng mới sinh bệnh, cũng chính là tại Nghiêm Vĩnh An cùng đông chân chân nhận thức sau, sau đó lại trượt chân ngã xuống vách đá dưỡng đứng, nàng hoài nghi cái người kêu đổ mai nữ đồng chí 8-9 phần 10 là bị Nghiêm Vĩnh An cho đẩy xuống vách núi, liền trước sinh bệnh đều có thể không phải ngoài ý muốn, chỉ là Nghiêm Vĩnh An dám mang đổ mai đi bệnh viện làm kiểm tra, lại nếu kêu lên báo chí làm báo đạo, hắn khẳng định không có cho đổ mai hạ độc, vậy hắn đến tột cùng làm cái gì? Phương Tĩnh viện nhìn nàng thật lâu không nói chuyện, bộ mặt hâm mộ đạo, người có phải hay không cũng cảm thấy rất cảm động, ta cảm thấy cái khi họ đổ nữ đồng chí tuy rằng rất thảm, nhưng nàng ít nhất không có gì tiếc nuối. một đời có thể gặp được một cái như thế yêu chính mình nam nhân, chết mà không hối, Đông tuyết Lục lành lạnh liếc nhìn nàng một cái, cảm động cái rắm, người sống mới có hạnh phúc có thể nói, chết đối phương sâu hơn tình có cái rắm dùng, phương Tĩnh viện mày nhăn lại đến. Ta lại bất đồng ý ngươi loại này cách nói, đổ đồng chí nhất định là không muốn chết, nhưng nàng không có lựa chọn khác a. nếu chết rồi hay chưa người nhớ kỹ mình và chết đi có người như cũ thâm tình yêu chính mình, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sâu sẽ khiến nhân cảm thấy đời này sống không ổn sao, không cảm thấy, nếu ngày đó hướng bệnh không phải tại trong nhà ta đem ngươi đẩy ngã, mà là tại một cái không ai địa phương, đẩy ngã ngươi sau không đem ngươi đưa bệnh viện, chờ ngươi chảy máu mà chết sau đối ngoại thâm tình khóc hai tiếng. Ngươi có phải hay không cảm thấy cuộc đời này sống không ổn, đồng tuyết lục đem tạc tốt đường trắng bánh ngọt bỏ vào trong đường trắng bọc một vòng trang bàn, tạc tốt đường trắng bánh ngọt màu sắc vàng ống ánh, bên ngoài bọc một tầng đường trắng sau cả người tuyết trắng, giống như kẹo đường loại, phương Tĩnh viện nghĩ đến cái kia hình ảnh, cả người run run một chút, ngươi nên sẽ không muốn nói nghiêm bộ trưởng là loại người như vậy đi, đồng tuyết lục trợn trắng mắt, ta nhưng cái gì đều không nói. Nói nàng đem làm tốt đường trắng bánh ngọt phân thành tam bàn, một bàn lấy đi thư phòng cho đông gia Minh ba huynh muội một bàn cho cách vách ngụy gia đưa đi, còn lại một bàn lưu cho phương Tĩnh viện cùng chính mình ăn. Phương Tĩnh viện vừa rồi lòng tràn đầy phấn hồng phao phao, hiện tại phao phao bị chọc thủng, nàng lập tức rốt cuộc hâm mộ không dậy đến, nàng cầm lấy một cái đường trắng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, đường trắng bánh ngọt thơm ngọt ngọt liệm, đạn răng có co giảng, mở miệng một tiếng ăn ngon vô cùng. Phương Tĩnh Viện liên tục ăn vài cái mới cảm thán nói, nam nhân rất phức tạp, tình cảm phức tạp hơn, vẫn là mỹ thực sâu được ta tâm. Đông Tuyết Lục nhìn nàng một cái, không lên tiếng, nàng đang tự hỏi Đông Chân Chân cùng Nghiêm Vĩnh An hai người sự tình, sự tình này nói cho Ôn gia không quá thỏa đáng, Ôn lão gia tử tuy rằng trước kia là tư lệnh viên, nhưng hắn đã lui ra đến thật nhiều năm, hiện giờ đã không quản sự tình, nếu đem sự tình nói cho hắn biết Hắn thế tất yếu dựa vào quan hệ để cho người khác đi đề phòng Nghiêm Vĩnh An, nhưng trên tay nàng không có chứng cớ, trước mắt mới thôi Nghiêm Vĩnh An cũng không có làm bất cứ thương tổn gì bọn họ sự tình. Sự tình một khi truyền bá ra ngoài, rất có khả năng bị đối phương cắn ngược lại một cái, đông dạng, đem sự tình nói cho gia gia tác dụng cũng không lớn, hắn hiện giờ người tại Tây Bắc, thêm quân đội cùng chính phủ là hoàn toàn khác biệt ngành cùng đơn vị, tây hắn như là dỗi quá dài. Rất dễ dàng gợi ra quân đội chú ý, Đông tuyết Lục nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy sự tình này hẳn là có thể cùng tiểu cửu ba ba Tô Việt Thâm sách đầy miệng. Tô Việt Thâm cùng Nghiêm Vĩnh An hai người tại cùng cái chính phủ công tác, hai người trước còn có cạnh tranh quan hệ. Nghiêm Vĩnh An trong lòng nói không chừng sớm ghi hận Tô Việt Thâm, nàng tính toán ngày mai đi Tô Gia đi một chuyến, phương Tĩnh viện nói một sọt lời nói không có được đến bất kỳ trả lời cũng không sinh khí, đúng rồi. Ta đã nói với người đại ca của ta giống như quyết định đi thân cận, tuy rằng ta trước cảm thấy hắn rất cứt chó, bất quá lần trước hướng bành con chó khi đồ vật bị người đánh, ta cảm thấy là đại ca của ta làm, Đông tuyết lục phục hồi tinh thần, vì muội muội ra mặt, này không là đại ca chuyện nên làm sao, trong sách phương văn viễn rất làm người ta ghê tởm, hắn cưới đông chân chân sâu, mặc dù không có cùng đông chân chân cùng nhau hãm hại nguyên chủ, nhưng lại chưa từng có ngăn cản đông chân chân hành vi. Hắn thờ ơ lạnh nhạt thái độ, đem nguyên chủ cùng nhau đẩy hướng về phía vực thẳm, ngay từ đầu nàng nhận đến trong sách tình tiết ảnh hưởng, thêm phương văn viễn rất tự kỷ, cho nên nàng đối với hắn ấn tượng rất kém cỏi. nhưng này vài lần ở chung xuống dưới, nàng đối phương văn viễn hơi có đổi mới, phương Tĩnh viện lại cầm lấy một cái đường trắng bánh ngọt bỏ vào trong miệng, cười nói, nói như vậy đại ca của ta cũng không tệ lắm, hy vọng hắn có thể cho ta tìm cái nấu cơm ăn ngon đại tổ. Đông tuyết lục trợn trắng mắt, vào lúc ban đêm phương Tĩnh viện sững sốt là muốn lưu xuống dưới qua đêm, còn muốn cùng nàng chen tại một cái trong ổ chăn, bị đông tuyết lục cho đá đi cùng đông miên miên ngủ, đông miên miên bình thường ngủ thật đàng hoàng, vào lúc ban đêm không biết mộng cái gì, cho phương Tĩnh viện đôi mắt một phát tiểu phấn quyền, cùng ngày trong đêm đông gia sân vang lên một trận thê lương tiếng kêu thảm thiết, ngày thứ hai phương tỉnh viện sương một con mắt giả khóc, thề không bao giờ đến đông gia qua đêm. Bất quá tại đông tuyết lục cho nàng làm một phần sủi cảo sâu, nàng lập tức lại thay đổi chủ ý, đông tuyết lục trở về đi làm chọn mua, sau đó thỉnh nửa ngày nghỉ mang theo đông gia minh ba huynh mụi đi tô gia, tô gia nhân nhìn đến bọn họ lại đây đều rất hoan nghênh, nhất là tiểu cửu, cười đến thấy răng không thấy mắt, miên miên tỷ tỷ, ta nhớ ngươi chết, ta muốn đi tìm ngươi chơi, được nãy nãy nói không thể lão đi các ngươi gia, như vậy xây cho các ngươi mang đến phiền toái. Đông miên miên tiểu đại nhân đồng dạng sờ sờ đầu của hắn, vậy ngươi phải ngoan ngoan nghe nãy nãy lời nói, nha, ta cho ngươi mang theo đường lại đây, tiểu cửu cười đến càng vui vẻ hơn, ta cũng cho miên miên tỉ tỉ lưu đường, ngươi theo ta lại đây, hai cái tiểu nhân nhi tay trong tay đi tiểu cửu phòng, dán vẽ lại manh lại ngoan, nhìn xem mọi người khóe miệng cũng không nhịn được gợi lên đến, đông tuyết lục đôi mắt đi phòng khách nhìn lướt qua, giống như vô tình đạo. Như thế nào không phát hiện tô đồng chí cùng cố đồng chí, tiểu cửu kêu nàng tỷ tỷ dựa theo bối phận đến nói, nàng hẳn là gọi tiểu cửu cha mẹ vì thúc thúc a gì, nhưng bọn hắn ba người niên kỹ không kém nhiều, đông tuyết Lục thật sự gọi không cửa ra, cho nên vẫn luôn lấy đồng chí làm xưng hô, tô mẫu đem trong nhà hoa quả cùng đường quả lấy ra, cười nói, tiểu cửu hắn phụ thân xuống nông thôn thì sát đi, muốn qua được một lúc mới có thể trở về. Tiểu Cửu mẹ hắn về nhà mẹ đẻ, nguyên lai là như vậy, Đông Tuyết Lục trong lòng thở dài một hơi, này được tới không khéo a, bất quá bây giờ sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể đợi Tô Việt thâm trở về lại nói. Trong phòng đầu, Tiểu Cửu đem mình thu thập đứng lên đường quả cùng tiểu bánh quy toàn bộ lấy ra, đồng thời trong tay còn nhiều một cái xanh biết đồ vật, Đông Miên Miên trừng mắt nhìn nhìn hắn trong tay đồ vật, hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Tiểu Cửu, đây là thiết bị ép Ta gia da môi cho ta, cho ngươi chơi, đông miên miên không chơi qua thứ này, tỏ vẻ không biết chơi, tiểu cửu liền nằm rạp trên mặt đất cho nàng làm làm mẫu, thiết bị ếch lên dây cóc chính mình nhảy dựng lên, đem đông miên miên nhìn xem cái miệng nhỏ đều quên khép lại, này xanh biết đồ vật thật thần kỳ, tiểu cửu lại gần cùng nàng cùng nhau xem thanh nhảy ếch, miên miên tỉ tỉ, ngươi thích không, đông miên miên gật đầu, thích, tiểu cửu, ta đây đưa cho miên miên tỉ tỉ. Đông Miên Miên nhớ tỷ tỷ nói qua không thể lấy nhà người ta đồ vật lời nói, mập mạp tay nhỏ lắc lư, không thể muốn. Tỷ tỷ hội mắng chửi người, tiểu Cửu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, ta đây cho ngươi mượn chơi, chờ ngươi chơi đủ, ngươi trả lại cho ta. Đông Miên Miên cũng nghiêng đầu, ngập nước mắt to chớp, "Tốt, chờ ta chơi đủ, ta liền trả cho ngươi." Hai người nói hì hì đối mặt nở nụ cười, giống như làm thành cái gì rất giỏi sự tình. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện nọc.com, cơm trưa trước đông tuyết lục liền mang theo đông gia Minh mấy huynh muội trở về, sau nàng lại đi tô gia tìm tô Việt Thâm vài lần, nhưng đều không gặp gỡ, tô Việt Thâm năm nay bắt đầu đặc biệt bận biểu, cơ hội là một khắc cũng không dừng nhào vào trên công tác, nàng cũng không tốt trực tiếp đi chính phủ tìm hắn, dù sao chính phủ bên trong quá nhiều người, Huống chi nghiêm vĩnh an tại chính phủ công tác, nàng lo lắng cho mình đi qua xe đã thảo kinh xà. Không biện pháp dưới nàng chỉ có thể xin nhờ Phương Văn Viễn nhìn chầm chầm nghiêm Vĩnh An, như là xảy ra chuyện gì, khiến hắn tùy thời báo cho bản thân một tiếng, nhưng kỳ quái là, nghiêm Vĩnh An tại kia sau lại không có tin tức, tính cả đông chân chân đồng dạng không có tin tức, thời gian một chuyển đi đến tháng 5, cuối tuần này chính là đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người đính hôn ngày, ôn lão gia tử so với chính mình đính hôn còn hưng phấn, từ tháng 4 bắt đầu liền lôi kéo tông thúc cùng đi mua quần áo mua giày Tóm lại từ đầu tới đuôi đều nếu là tân, ôn lão gia tử ngày xưa sinh hoạt phi thường đơn giản, quần áo thật nhiều đều vá víu còn tại xuyên, nhưng lần này vì cháu trai hôn lễ, hắn xa xỉ một hồi, tông thúc cũng mua một thân quần áo mới, mặc vào đến lại so ôn lão gia tử còn đẹp trai hơn khí, nhìn xem ôn lão gia tử ăn đầy miệng chanh, tiêu tư lệnh cùng người của tiêu gia thứ bảy liền đến kinh thị, bởi vì nơi ở không đủ, bọn họ đều ở tại trong nhà khách. Tiêu Tư Lệnh nghĩ đến cháu gái ngày mai sẽ phải đến hôn, tâm tình rất kém cỏi, bộ mặt căng, nhìn xem người khác cũng không dám tới gần hắn. Tiêu Tư Lệnh có hai huynh đệ, hắn xếp hạng lão nhị, hắn hai cái huynh đệ lần này cũng không đến, đều ăn bài nhi tử cùng cháu trai lại đây. Lúc này Tiêu Dương Hoa làm đại phòng đại biểu, đem lễ vật sớm đưa cho Đông Tuyết Lục. Chúng ta lại đây không thuận tiện, cũng không biết ngươi thích gì đồ vật, cho nên nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cho ngươi tiền mừng tuổi tốt. Ngươi cầm muốn mua cái gì thì mua cái đó, đông tuyết lục nhìn kia tiền mừng tuổi dùng đỏ túi giấy thật dày một xấp, chỉ sợ bên trong tiền không ít, cảm ơn đại bá, ta đây liền không khách khí, tiêu dương hoa nhìn nàng thoải mái nhận lấy đến, gật đầu cười nói, nên như vậy, người một nhà khách khí cái gì, tiêu vệ quốc nhìn xem đông tuyết lục cái này đường muội trong mắt có kinh diễm, ta nghe nhị gia gia nói ngươi chính mình không chỉ nấu cơm ăn rất ngon, hơn nữa còn dựa vào chính mình bản lĩnh làm tới khách sạn quản lý thật để người bội phục đến trước hắn liền nghe nói cái này đường muội mười phần có bản lĩnh lúc này nhìn đến nàng không chỉ có bản lĩnh hơn nữa còn dài hơn được xinh đẹp như vậy trong lòng nhất thời tràn đầy tự hào cảm giác bọn họ cả đời này trước đều không có tỷ muội nhanh như chớp đều là tiểu tử các trưởng bối không biết coi là thừa vứt bỏ cùng tiếc nuối đột nhiên không thành công gia nhị gia gia từ ngày rớt xuống hai cái tôn nữ bảo bối Hắn thân Gia Gia cùng Tam Gia Gia đều hâm mộ cực kỳ, lần này mặt khác mấy cái huynh đệ đều muốn lại đây, hắn là thông qua tách thủ đoạn thắng được mới được đến cơ hội lần này, đông tuyết lục còn không kịp trả lời, tiêu dương hoa liền chèn ép nhi tử đạo, làm đường mũi so ngươi có bản lĩnh, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được mặt đỏ sao, ta nếu là ngươi, khẳng định không mặt mũi theo tới, tiêu vệ quốc, sâu tiêu gia Tam Phòng cũng lại đây, phản phất ước hẹn đồng dạng. Bọn họ cũng lại cho đông tuyết lục tiền mừng tuổi, đợi đến buổi tối đông tuyết lục mở ra vừa thấy, hảo gia hỏa, hai cái bao lì xì cộng lại lại có 800 nguyên, đây chính là danh tác đâu. Đến ngày thứ hai, đại gia từ sớm liền lại đây đông gia sân hỗ trợ, đông tuyết lục không lựa chọn đi khách sạn bày tiệc rượu, bởi vì cái dạng này rất dễ thấy, đầu năm nay kết hôn bày rượu đô là ở nhà, cơ hồ không ai sẽ đi khách sạn, tên bắn chim đầu đàn. Loại thời điểm này nàng chỉ có thể theo điệu thấp, về phần lựa chọn tại đông gia, là vì đông gia địa phương khá lớn, huống chi viện này lại nói tiếp vẫn là ôn gia, nếu là đổi làm người bình thường khả năng sẽ để ý tại nhà gái gia bày đến hôn rượu, nhưng ôn gia đối với này cái quyết định không có bất kỳ ý kiến, bởi vì khách sạn không thể đóng cửa, cho nên khách sạn mấy người sau khi thương lượng, nhường mạnh đại sư phó lại đây giúp làm đồ ăn, đồng thời còn đưa một cái máy thu thanh lại đây. Này radio là khách sạn vài người gom tiền cùng phiếu hợp mua, một cái máy thu thanh giá cả tại 450 nguyên tả hữu, nhưng bởi vì hiện tại chỉ là đính hôn, dựa theo lập tức phong tục, kỳ thật người bình thường cũng sẽ không bày đính hôn tiệc rượu, cho nên phần này hạ lễ cũng không tính nhẹ. Đồng tuyết lục cười đem đồ vật nhận lấy, sau đó mang theo mạnh đại sư phó đoàn người đi phòng bếp nấu cơm, ôn như quy ở bên ngoài hỗ trợ chào hỏi khách nhân, miệng đều cơ hồ cười cứng. Nhìn bên ngoài không có người lại đến, hắn lấy đông tuyết lục ca trắng men đi đổ một chén nước, lại bỏ thêm điểm đường đỏ đi vào, sau đó bưng đi phòng bếp cho đông tuyết lục, đông tuyết lục đại đường tổ nhìn đến hắn lại đây, nhịn không được treo gẹo nói, ai nha, không nghĩ đến chú rể mới như thế săn sóc, nhà ta tuyết lục về sau nhưng có phúc khí, tam đường tổ cười gật đầu, cũng không phải là, ta cùng tuyết lục nàng đường ca kết hôn mấy năm, đều chưa thấy qua hắn cho ta rót cốc nước. Ôn như quy vành tay từng chút đỏ, nhưng một đôi mắt nhìn xem đông tuyết lục, đáy mắt tràn đầy nhu tình, đông tuyết lục đem ca trắng men nhận lấy uống một ngụm, thủy không lạnh không nóng, âm ấm, ấm vừa vặn, nàng nhịn không được khóe miệng dơ lên, mọi người thấy bọn họ đôi tình nhân ngọt ngọt ngào ngào dáng vẻ đều bị đút đầy miệng thức ăn cho chó, lần này đến hôn rượu, trừ bình thường quen biết mấy nhà người lại đây, còn có một cái khách không mời mà đến, người này liền là đã lâu không gặp tiêu thừa bình tiêu thừa bình từ Tân Cương quân đội bị điều trở về, về sau liền ở kinh thị quân đội phục vụ, hắn trước cố ý đông tuyết lục, bất quá cũng là bởi vì khi còn nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi đùa, cho nên đối với nàng ấn tượng đặc biệt khắc sâu, sau này trở lại quân đội một việc lục đứng lên, hắn rất nhanh liền đem đối phương quên mất, lại sau này nghe hắn biểu đệ nói đông tuyết lục đã chỗ đối tượng, hắn trừ thở dài một chút, rất nhanh liền tiếp thu sự thật này, đại trưởng phu hà hoảng không thê, Bất quá làm không thành đối tượng còn có thể làm bằng hữu, đông tuyết lục làm đồ ăn ăn ngon như vậy, hắn đơn phương tuyên bố bọn họ chính là hảo bằng hữu, nhìn đến tiêu thừa bình sách hai cân giò heo cùng hai lọ sữa mặt nha đến cửa, đông tuyết lục ngưng một chút, theo bản năng liền hỏi, mẹ ngươi biết ngươi lại đây ta bên này sao, tiêu thừa bình gãi gãi đầu, nàng biết, mẹ ta trước làm sự tình ta cùng ngươi xin lỗi, huống chi ngươi bây giờ đã đến hôn, nàng sẽ không lại nói không dễ nghe lời nói. Tiêu Mẫu sau này nhìn Đông Tuyết Lục từng bước một trèo lên trên liền bắt đầu hối hận, đương nhiên nàng không phải hối hận ngăn cản Nhi Tử cùng nàng tiếp cận, nàng từ đầu đến cuối cảm thấy Đông Tuyết Lục tính cách cùng Nhi Tử không quá thích hợp, nàng là hối hận chính mình mắt chói nhìn người thấp, dùng như vậy khí thế bức nhân phương thức tìm tới cửa, nói đến cùng lúc trước nàng cũng bất quá là nhìn Đông Tuyết Lục không cha không mẹ mới dám làm như vậy, sau này nàng càng nghĩ càng không mặt mũi, không bao giờ dám xuất hiện tại Đông Tuyết Lục trước mặt vào đi, người đều đến nhà cửa, Đông Tuyết Lục cũng không thể đem đối phương đuổi ra, huống chi lúc trước bị vả mặt là Tiêu Mẫu, nàng nhưng một điểm cũng không sinh khí, Tiêu Thừa Bình vừa vào cửa liền đối mặt từ trong nhà đi ra Phương Tĩnh Viện, Phương Tĩnh Viện một đôi mắt trừng lớn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Thừa Bình nhìn xem nàng, vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phương Tĩnh Viện đầy mặt kiêu ngạo, ta cùng Tuyết Lục là tốt khoe mật, nàng đến hôn ta khẳng định muốn lại đây. Ta nhớ ngươi khi còn nhỏ thường xuyên bắt nạt tuyết lục, còn đem nàng bắt nạt khóc, ngươi như thế nào có mặt lại đây, tiêu thừa bình, ngươi khi còn nhỏ còn không theo tuyết lục đánh được cùng đen mắt gà đồng dạng, ngươi có mặt lại đây, vì sao ta không thể lại đây, đông tuyết lục trợn trắng mắt, các ngươi đều không dùng tranh, hai người các ngươi khi còn nhỏ đều bắt nạt qua ta, phương tĩnh viện, tiêu thừa bình, đông tuyết lục đang muốn đi vào phòng bếp tiếp tục nấu ăn. Liền bị phương Tĩnh viện thần thần bí bí kéo đến một bên, tuyết lục, đông chân chân nhường ta cho ngươi mang câu, ta không biết có nên hay không nói cho ngươi biết, đông tuyết lục mày trợt câu, nàng nói cái gì, phương Tĩnh viện đạo, nàng nói chút ngươi cùng ôn đồng chí hai người mạch đầu giai lão, nàng nói các ngươi nhất định có thể mạch đầu giai lão, đông tuyết lục mày nhăn thành kết, đây là nguyên thoại, phương Tĩnh viện gật đầu như giả tỏi, đối, một chữ không lọt, ngươi nói nàng làm cái gì, Thật chẳng lẽ là chân tâm chúc phúc ngươi, đông chân chân sẽ chân tâm chúc phúc chính mình, trừ phi mặt trời mọc từ phía Tây, đông tuyết lục, sự tình này ngươi không nói cho những người khác đi, phương tĩnh viện lắc đầu, không có, ta ai cũng không có nói, ta vốn không nghĩ nói cho ngươi biết, sợ ảnh hưởng tâm tình của ngươi, đông tuyết lục chớp mắt, yên tâm, ta không sao, sự tình này ngươi cũng đừng cùng những người khác nói. Nàng kỳ thật có nghĩ tới đông chân chân hoặc là đông gia hôm nay có thể hay không không thỉnh tự đến, nhưng quay đầu lại nghĩ nghĩ, đông chân chân có khả năng làm chuyện ngu xuẩn như vậy, nhưng nghiêm vĩnh an cũng sẽ không, chỉ là nàng không nghĩ đến đông chân chân vẫn là không nhín được làm cho người ta tiện thể nhắn lại đây, nhưng nàng nói câu nói kia là có ý gì, chúc phúc nàng cùng ôn như quy bạch đầu dai lão, bọn họ nhất định sẽ bạch đầu dai lão, đông tuyết lục trong lòng dâng lên nhất cổ nói không rõ tả không được cảm giác nhìn đến một phòng người đang nói nói dẫn cười nàng đem cảm giác này đè xuống tiếp tục phòng bếp tiếp tục hỗ trợ qua nửa giờ đầu đồ ăn rút cuộc lộng hảo tiệc rượu đặt tại trong viện toàn bộ người ngồi tròn ba cái bàn do nấu tương bạo xào heo đại tràng thịt kho tàu hoàng hầm gà bắp ngô củ cải canh xương còn có ba bốn dạng rau xanh mỗi đồng dạng đồ ăn đều là đông tuyết lục tỉ mỹ làm vừa ngồi xuống các loại mùi hương xông vào mũi Làm cho người ta nhịn không được nuốt nước miếng, tiêu vệ quốc hít sâu một hơi đạo, trách không được nhị gia gia tổng nói tuyết lục làm đồ ăn ăn ngon, quan ngưỡi này hương vị liền biết chắc ăn ngon, tiêu tư lệnh kiêu ngạo đạo, đó là đương nhiên, ngươi còn tưởng rằng ta mong các ngươi không thành, tôn nữ của ta làm đồ ăn, toàn bộ hoa hạ liền không vài người so được qua nàng, Đông tuyết lục khóe miệng co quát một chút, gia gia, khiêm tốn một chút, đều có thể không cần như thế. Ôn lão gia tử bình thường thích nhất cùng tiêu tư lệnh đối nghịch, lúc này nghe nói như thế nhưng ngay cả gật đầu liên tục, lão tiêu lời này còn thật nói đúng, ta sống hơn nửa đời người, tuyết lục làm được đồ ăn nhất đối khẩu vị của ta, mặt khác một bàn đông miên miên nghe nói như thế, cùng tiểu cửu cảm tháng nói, ta trên đời này sống nhanh 4 năm, ta cảm thấy tỷ tỷ của ta đồ ăn là ăn ngon nhất, tiểu cửu theo gật đầu như gà con thao mể, ta sống hơn 5 năm. Ta cũng cảm thấy tỷ tỷ ngươi đồ ăn ăn ngon nhất, phốc phốc ha ha ha, mọi người nghe được hai cái tiểu đoàn tử nói lời nói, cũng không nhịn được bật cười, trong viện một mảnh vui sướng, tiêu tư lệnh đột nhiên đôi mắt như đau bắn về phía ôn như quy, như quy, ngươi được nhớ kỹ cho ta, về sau ngươi nếu là cùng bắt nạt tuyết lục, ta cái đầu tiên không bỏ qua ngươi, ôn như quy còn không kịp trả lời, ôn lão gia tử liền nói, không cần ngươi lão tiêu, ta thứ nhất liền đánh gãy chân hắn. Ôn như quy, đáng sợ, mọi người thấy ôn như quy ăn quả đắng gián vẻ, lại nhịn không được bật cười, một trận phát biểu sau rốt cuộc khởi động, đông gia tính buổi sáng cố ý chưa ăn, liền vì ăn giữa trưa đoạn này tiệt rượu, lúc này đói bụng đến phải hai mắt đâm đâm, vừa nghe có thể động đũa, hắn cầm lấy chiếc đũa liền cho mình kẹp một khối đại đại giò heo, từng ngụm từng ngụm gặm, ăn ngon, chưa từng nếm qua so đây càng ăn ngon móng heo, do nấu tương nhan sắc đỏ sáng. Vỏ ngoài hầm được mềm lạng, một ngụm cắn đi xuống, miệng đầy nồng đậm mùi thịt, bào xào heo đại tràng chua cây thơm nức, heo đại tràng không có một chút mùi lạ, càng ăn càng thơm, thịt kho tàu hầm được lóng lánh trong suốt, nhập khẩu liền tiêu hóa, mỹ vị được quả thực không thể soi mói, hoàng hầm gà thịt gà trượt mềm đạn răng, bắp ngô củ cải canh xương nước canh nồng đậm, rau xanh sướng giòn, ăn được thật sự quá đã nghiền. Tiêu vệ quốc hai huynh đệ rốt cuộc hiểu được bọn họ nhị gia gia vì sao nghĩ trăm phương ngàn kế muốn từ Tây Bắc triệu hồi kinh thị, liền hướng về phía đường muội này môn trù nghệ, bọn họ cũng nghĩ đến kinh thị. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người cũng một bên ăn, một bên cảm tháng ôn như quy thật là quá có phúc phần, bọn họ tức phụ xẹt đối tượng cũng rất tốt, nhưng trù nghệ cùng đông tuyết lục không so được với, liên điểm ấy, bọn họ lại thua rồi, phát kiến nghĩa cũng là hâm mộ cực kỳ. Hắn muốn truy cầu tiêu ẩn thi đồng chí, được đến bây giờ bác tự còn chưa có nhất thiết đâu, nhớ ngày đó hắn cho rằng ôn như quy đời này đều muốn cô độc đâu, không nghĩ đến hắn lại so với chính mình trước đính hôn, có thể hay không hai năm sau ôn như quy cách hôn, hắn còn chưa có đuổi tới tiêu ẩn thi đồng chí đâu, phát kiến nghĩa trong lòng dân lên nhất cổ cảm giác nguy cơ, cơm ăn một nửa, đại gia tốc độ dần dần chậm lại, vừa nói chuyện một bên tiếp tục ăn, đúng lúc này. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người đứng lên, Hoàng Khải Dân đối với mọi người cười nói, Các vị thúc thúc A-di, tiểu bằng hữu nhóm tốt, chúng ta là như quy tại căn cứ đồng sự, cũng là hắn hảo huynh đệ, hôm nay hắn đính hồn, chúng ta sau khi thương lượng quyết định cho đại gia biểu diễn cái tiết mục phát triển một chút không khí. Đồng tuyết lục trong lòng dân lên nhất cổ dự cảm chẳng lành, quả nhiên, chỉ thấy Hoàng Khải Dân nói xong, liền thấy Chu Diễm từ trong nhà chạy đến, Hắn một tay cầm một cái kèn sona, một tay cầm lụ màu, đối đại gia nhất miệng cười nói, "Chúng ta cho đại gia biểu diễn tiết mục chính là thổi kèn sona cùng múa ương ca." Mọi người nghe vậy, tiếng hoan hô cùng vỗ tay nổi lên bốn phía. Đông Tuyết Lục, đúng lúc này, Ôn Như Quy lại gần đối với nàng thấp giọng nói, "Ta cũng học tập thổi kèn sona, quay đầu ta biểu diễn cho ngươi một người nhìn." Hắn hôm nay vốn nghĩ tại tiệc đính hôn thưởng biểu diễn Nhưng Hoàng Khải Dân cùng chu Diễm nói hắn trình độ không tốt, thật là thật là đáng tiếc, đông tuyết lục, đều có thể không cần, nàng thật sự không biện pháp tưởng tượng ôn như quy dáng dốc đẹp mắt một người thổi kèn sô na dáng vẻ. không được, quay đầu nàng nhất định phải tìm cơ hội thuyết phục hắn từ bỏ như thế cái kỳ hoa thích. Hoàng Khải Dân thổi lên kèn sô na, Diễm cầm lụ màu vặn vẹo lên, khi hình ảnh không phải giống nhau cây đôi mắt, bất quá có kèn sô na như thế tên lưu manh nhập khí tại. Muốn không nhiệt nháo đều không được, hai tử nhìn chu diễm đang khiêu vũ, đều chạy tới cùng nhau gia nhập nhảy dựng lên, trường hợp 10 phần náo nhiệt, biểu diễn hoàn tất sau, đông tuyết lục đại đường ca tiêu vệ quốc cùng tam đường ca không biết từ nơi nào cầm ra một bình rượu mau đài, cười hướng ôn như quy đi tới, tam đường ca đem trong tay hai cái chén đập ở trên bàn, cười nói, tương lai đường muội phu, hôm nay là của các ngươi ngày đại hỷ, như thế nào có thể không có rượu đâu. Tiêu vệ quốc đem mau đài mở ra, đem hai cái chén phân biệt rót đầy, đến, các ngươi kính đại gia một ly, tam đường ca ồn ào đạo, tốt nhất là uống chén rượu dao bôi, mọi người thấy thế cũng không nhịn được nở nụ cười. Này năm thay rượu mau đài một bình tám nguyên, thuộc về xa hoa nhất mặt tiền cửa hàng rượu, Đông tuyết lục còn chưa uống qua này năm thay rượu mau đài, có tâm nếm thử một chút, ai ngờ còn chưa có đụng tới cái chén, liền bị ôm như quy lấy mất. Ôn như quy cầm lấy hai cái chén, đối hai cái đường ca đạo, tuyết lục nàng là nữ đồng chí, uống rượu không tốt, ta thay nàng uống, tiêu vệ quốc vừa lòng gật đầu, đi a ngươi một người uống cũng thành, tam đường ca cũng rất hài lòng, hướng ngươi như thế chay chở tuyết lục, chúng ta cũng yên tâm đem tuyết lục giao cho ngươi, ôn như quy đầu nhất ngưỡng, đem hai chén rượu trước sau đổ vào miệng, hai cái đường ca lấy tới ly rượu là loại kia rất lớn gống sứ cốc, liền so bác nhỏ một chút. Hai chén rượu đi xuống, ôn như quy mặt bá một tiếng nháy mắt đỏ thấu, đồng tuyết lục nhìn hắn đầy mặt đỏ bừng, lo lắng hỏi, người hoàn hảo đi, ôn như quy hai mắt đăm đầm, ôn như quy lỗ tay đỏ bừng, ôn như quy cười thần bí, ầm một tiếng, ôn như quy ghé vào trên bàn bất tỉnh nhân sự, đồng tuyết lục, mọi người, Chu Diễm kêu lên, như quy này nên không phải là say đi, hoàng khải dân sờ cầm, 89/ phần 10 là say, hai ly đổ. Rượu này lượng không thể được a. hai người trong lòng nhất thời hài lòng, bọn họ tử lượng so ôn như quy tốt, ván này, bọn họ thắng, hai cái đường ca cũng không nghĩ đến ôn như quy tử lượng sẽ như vậy kém, nhanh chóng đỡ người đi phòng, bởi vì đông gia minh cùng đông gia tính hai người trên giường đóng không ít đồ vật, đông tuyết lục liền làm cho bọn họ đem ôn như quy đưa đến phòng mình đi, những người khác quay đầu tiếp tục ăn cơm, sau khi cơm nước xong mọi người cùng nhau hỗ trợ thu thập bát đũa. Sau có ít người về nhà, ôn lão gia tử cùng tiêu tư lệnh thì rời đi trận địa đi ngụy gia, người của tiêu gia thì muốn đi xem ngày an môn cùng cố cung chờ địa phương, sân lập tức yên tĩnh lại, đông tuyết lục đổ một ly nước ấm vào phòng, như quy, ngươi thế nào, muốn hay không đứng lên uống ly nước, ôn như quy nhắm mắt lại không có động, hai gò má hồng phấn, đông tuyết lục đem ca trắng men buông xuống, quay đầu đi lấy cái khăn lông ướt lại đây cho hắn lâu mặt. Ai ngờ khăn mặt vừa đụng tới mặt hắn, hắn liền tỉnh, ôn như quy đôi mắt đen nhánh như mực, giống như sâu thẳm hồ nước, sâu không thấy đáy, Đông tuyết lục đối thượng đôi mắt hắn ngưng một chút, ngươi đã tỉnh, vừa dứt lời, tay nàng đột nhiên bị hắn bắt lấy, trên tay hắn vừa dùng lực, lập tức một trận lông trời lỡ đất, cho nàng lại mở to mắt, nàng cả người ngã xuống giường, ôn như quy đặt ở trên người nàng, mắt không chấp nhìn xem nàng, đáy mắt vững khai ái mũi mắt sắc. Còn có một chút cùng bình thường không đồng dạng như vậy cảm xúc, như quy, đông tuyết lục nhạy bén nhận thấy được hắn không giống nhau, nhẹ giọng hô một tiếng tên của hắn, ôn như quy không có lên tiếng, một bàn tay như cũ cầm tay nàng cổ tay, đông tuyết lục dùng cái tay còn lại đi chọc lồng ngực của hắn, mau đứng lên, đợi lát nữa làm cho người ta coi không được, ai ngờ ngay sau đó cánh tay này cũng bị bắt được, hai tay cùng nhau bị đập ở bên trên đỉnh đầu, như vậy ôn như quy cường thế mà bá đạo. Cùng bình thường cái kỳ động một chút là mặt đỏ đại khả ái hoàn toàn khác nhau, a thông suốt, chẳng lẽ uống say rượu liền biến thân bá tổng sao, vẫn là hắn nghĩ nhân vật sắm vai, bá đạo tổng tài cứng rắn thượng cung, nàng có thể, đông tuyết lục chất mắt, lộ ra thần sắc sợ hãi nhỏ giọng nói, tiểu ôn tổng, ngươi nghĩ đối ta thế nào, ôn như quy sâu thẳm như hồ sâu đôi mắt hiếp lại, cả người đột nhiên liền phủ thấp đến bắt lấy ở cánh môi nàng, ngô, bất ngờ không kịp phòng hàng. Nụ hôn của hắn bá đạo mà tùy ý, mang theo chưa từng có qua phóng đảng cùng cường thế, phô thiên cái địa mà đến, Đông tuyết lục bị hôn không thở nổi, ôn như quy tự hồ còn không hài lòng, cậy ra cánh môi nàng thăm hỏi đi vào, công thành đoạt đất, từng tất một xâm nhập nàng lãnh địa, như là, giống như muốn đem ăn vào trong bụng đồng dạng, Đông tuyết lục lần đầu tiên cảm nhận được ôn như quy như vậy tật phong mưa rào hôn, cả người bất tỉnh thổi thổi, bình thường yêu mặt đỏ ôn như quy. Nàng rất thích đùa hắn, lúc này bá đạo ôn như quy, nhường nàng tim đập rộn lên, hai cái không đồng dạng như vậy ôn như quy, nàng đều thích, trong phòng nhiệt độ không khí đang từ từ ấm lên, tiêu tư lệnh từ cách vách ngụy gia trở về lấy đồ vật, nhìn đông tuyết lục cửa phòng đóng, trong lòng hắn dâng lên nhất cổ dự cảm chẳng lành, hắn giống tên trộm đồng dạng rón ra rón rén đi qua, chỉ nghe bên trong truyền đến đông tuyết lục thanh âm, như quy ngươi mau thả ra ta, ta muốn không thở được. Tiêu tư lệnh sắc mặt xanh mét, tiêu tư lệnh sắc mặt giữ tợn, tiêu tư lệnh nghiến răng nghiến lợi, tiêu tư lệnh quay đầu từ trong viện tìm cái chổi, đang chuẩn bị vọt vào đánh chết ôn như quy cái kỳ đồ lưu manh, đúng lúc này, trong phòng lại truyền tới thanh âm, không được, ngươi ở mặt trên đã lâu, lần này đổi ta ở mặt trên, tiếp trong phòng truyền đến bang bang thanh âm, tiêu tư lệnh một gương mặt già nua lúc đỏ lúc trắng, 10 phần đặc sắc.